mươi 95 Cha và con gái Trước đó một hôm, Đăng La đang đi đi lại lại trong phòng bóp chán suy nghĩ, thì người hầu vào báo là tiểu thư Eugenie muốn gặp cha ở phòng khách. Lúc nhà đại thư sản vào phòng thì thấy con gái mặc một cái áo có đuôi dài bằng sa tanh đen và đeo bao tay như người xếp đi xem hát. Đăng La hỏi, sao con lại muốn gặp cha ở đây? Thứ nhất là vì gian phòng này có treo ảnh của cha, của mẹ và của con, và ở đây con đã từng chứng kiến một cuộc sống yên vui. Thứ hai là con xin trân trọng tuyên bố với cha rằng con dứt khoát không muốn kết hôn với André Canti Đăng đa nhạy chồm ra khỏi chiếc ghế bành, giơ hai tay lên trời, sao nữa? Thưa cha, cô gái nói tiếp với nụ cười chua chát, từ trước đến nay con vẫn là đứa con ngoan, dễ bảo của cha, nhưng lúc này con thấy là không thể tuân lệnh cha được nữa. Đăng là, mặc dù bị dáng một đoàn khá nặng, vẫn giữ được vẻ bình tĩnh nói, ở Eugenie, hãy cho cha biết nguyên nhân. Nguyên nhân không phải là vì anh ta là một người xấu trai, ngu đần gì, mà ngược lại, anh ta có đầy đủ đức tính để làm siêu lòng một cô gái. Không phải là con đã có người khác làm chủ trái tim như cha đã biết, nhưng vì con cho rằng cuộc đời này là một bể trầm luân, và trong cơn dông tố, con muốn vứt hết hành trang để được nhẹ gánh, để cuộc sống một mình tự do thoải mái. Con là người có nhan sắc, có học vấn, có tài năng, con gái một ông chủ ngân hàng lớn, tội gì mà lại đi giam mình vào trong cảnh chồng con phiền phức. Đăng la nhìn con gái đang mỉm cười vẻ khinh bạc, cố nén giận, nói rất ôn tồn: Phải, cô có đủ điều kiện để sống một cuộc đời tự do, tự lập, nhưng chỉ có một điều mà cô không biết, tôi chưa muốn nói ra vội, hãy để cô tự suy luận ra. Và bây giờ đến lượt tôi nói để cô biết tại sao tôi muốn gả chồng cho cô. Thứ nhất, không phải vì tôi muốn cô sinh con đẻ cái. Cô có đủ thông minh để hiểu rõ việc này. Thứ hai là vì quyền lợi kinh doanh của tôi hiện nay, tôi buộc lòng phải nói chuyện kinh tế với một nghệ sĩ như cô. Vì đúng như có lần báo tước Monte Cristo đã nói với tôi, tiền bạc là huyết mạch của một ông chủ ngân hàng, là chỗ dựa vật chất và tinh thần của ông ta. Vậy thì một khi tiền bạc không còn nữa, con người tôi chỉ còn là một thây ma, và chỉ nay mai thôi là tôi lâm vào tình trạng đó. Cha sắp bị phá sản rồi hay sao? Eugenie ngạc nhiên thốt lên. Phải, cô nói đúng. Vì thế, tôi muốn bảo vệ quyền lợi của cô. Con có cần gì nhiều tiền của đâu. Con sẽ mang tài nghệ ra để sống một cuộc đời nghệ sĩ tự do. Và con tin là con sẽ đạt được nguyện vọng đó. Nhưng còn tôi, tôi không có cách nào thoát khỏi cảnh suy sụp nếu cô cố tình không muốn giúp tôi. Vì tử tức Cà Văn Ti sẽ đem lại cho cô một số hồi môn là 3 triệu. Với số tiền đó, Tôi đang tính chuyện xây dựng một tuyến đường xe lửa và sau này sẽ thu lại 10 hoặc 12 triệu. Cách đây hai hôm, cha nói trong két còn 5 triệu cơ mà. Số tiền ấy là của các bệnh viện gửi nên tôi không dám đụng tới. Vì lỡ khi họ rút tiền ra mà không có để trả thì buộc tôi phải tuyên bố phá sản. Và sự phá sản đối với một ngân hàng là một điều ô nhục rất lớn. Muốn thoát khỏi cảnh này chỉ còn trông vào số tiền của thưởng tước ca văn căng ty Cô hiểu tôi chứ? Vâng. Con biết là cha đánh đổi con lấy 3 triệu, con chấp nhận lời đề nghị của cha không phải vì con muốn phục hồi công việc kinh doanh của cha, mà vì không muốn để những người khác vì cha mà phải điêu đứng. Nhưng con chỉ yêu cầu cha một điều, là sau khi ký giao ước đính hôn với tử tước xong, cha phải để con được hoàn toàn tự do. Được, và con phải sửa soạn để ba hôm nữa sẽ ký kết bản hôn ước. Đăng La đứng lên, nắm lấy tay con gái, không nói một lời cảm ơn nào. Và người con gái cũng chẳng nhìn cha, mà chỉ nói gọn lọn. Cuộc hội kiến đến đây là kết thúc. Nói xong, tiểu thư Eugenie rút lui về phòng riêng. Năm phút sau người ta nghe thấy tiếng hát trong vắt của cô vang lên trong phòng nhạc, kèm theo tiếng đệm dương cầm của louis D'Armini. Sau buổi học hát, người hầu gái vào báo là nam tước phu nhân đang chờ tiểu thư để sang thăm Villafort phu nhân. 96 Bạn giao ước Ba ngày sau cái cảnh cha con trao đổi nói trên, vào khoảng 5 giờ chiều, tử tước Andre Cavalcanti ăn mặc rất lịch sự, mặt mũi hớn hở, đánh chiếc xe độc mã đến đỗ trước cửa nhà báo tước Monte Cristo. Lúc bước lên thềm, anh ta thấy báo tước sắp sửa đi ra, nên vội vã nói. Thưa báo tước, tôi có câu chuyện muốn thưa với ngài, và để khỏi mất thì giờ. Xin mời ngài lên cùng xe với tôi. Không nên, thốt hơn hết là ta nên ngồi nói chuyện với nhau trong phòng khách để khỏi lọt vào tai người đánh xe. Nói xong bà Tước đưa anh thanh niên vào trong nhà và sau khi hai người đã an tỏa, Andre vui vẻ. Thưa ngài bà Tước, lễ ký giao ước đính hôn sẽ được tổ chức vào lúc 9 giờ tối nay tại nhà Nam Tước Đăng La. Ngài đã được báo tin chưa? Có, tôi đã nhận được thiếp mời của Nam Tước. Cậu là một người vô cùng sung sướng vì cô Eugenie vừa đẹp, là vừa nhiều tiền của. Vâng, André hai mắt sáng lên, nằm thức cho tôi biết ông ta có vào khoảng 10-15 triệu gì đó. Hơn thế nữa, ông ta lại đang có ý định xây dựng tuyến xe lửa. Nếu chúng thì có thể kiếm thêm được 10 triệu nữa. Tất cả gia sản ông ta sẽ nằm trong tay cậu. Vì cô Eugenie là con một, cậu vớ được một một món thật là bở. Cái đó chẳng qua cũng nhờ ngại cả. Cậu nhầm rồi. Tôi chỉ có mời cậu đến dự tiệc, và trong bữa tiệc cậu đã gặp Nam Tước. Sự thành công của cậu là do sự khôn khéo của cậu, và do tiếng tăm của Ngài Thiếu Tá Ca Văn Căng Thi. À, tôi đang lo số vốn mà cha tôi hứa cho tôi quản lý, không biết đã gửi tới chưa? Tôi đã lĩnh được giấy báo rồi, chỉ nay mai cậu sẽ lĩnh được. Bây giờ tôi muốn nhờ Ngài một việc. Cha tôi đau ốm luôn, không thể đi lại được, nên tôi muốn nhờ thay thế cha tôi bằng một nhân vật có danh vọng. và nhiều tiền của ở thủ đô này đứng ra làm chủ hôn cho tôi. Cậu chưa hiểu ý tôi. Cậu có thể bảo tôi cho cậu vay hàng triệu, nhưng đừng nhờ tôi đứng ra làm chủ hôn, vì tôi theo phong tục của người phương Đông, chưa có vợ, thì không làm nhiệm vụ đó được. Ngài lại khước từ rồi. André thất vọng, nhưng ngài đến dự được chứ? Vấn đề đó thì nhất định rồi, vì tất cả Paris đều có mặt, và tôi cũng sẽ ký vào bản giao ước. Cậu cứ yên tâm. Tối nay đúng 9 giờ tôi sẽ có mặt tại nhà Nam Tước Đăng La. André bắt tay báo tước rồi lên xe ra về. Mới hơn 8 giờ, phòng khách lớn và những phòng khách phụ ở nhà Nam Tước Đăng La đã đông nghịt khách khứa thuộc giới quý tộc và tư sản ở Paris. Họ nói chuyện ồn ào dưới những ngọn nến sáng trưng bên những tấm màn bằng nhung đỏ viền tua vàng. Các bà các cô đua nhau phô bày những chuỗi hạt chai, những sợi dây chuyền ngọc bích, những chiếc vòng, những nạm kim cương óng ánh. Tiểu thư Eugenie mặc một chiếc áo lụa dài màu trắng rất giản dị, không đeo nữ trang. Cô chỉ gài một bông hồng trắng lên mái tóc đen nhánh của mình. Cách cô mấy bước, Nam tước Phu Nhân đang nói chuyện với Lucien Bosang và Sato Reno. Nam tước Đăng La đang trình bày kế hoạch chấn hưng kinh tế với mấy ngài nghị sĩ và đại tư sản. Còn Andre Cavanganti đang khoác tay một tài tử nổi tiếng của nhạc viện nói về dự kiến xây dựng cuộc sống nay mai. và bàn những cách ăn chơi xa hoa phóng túng giữa những tiếng cười nói ồn ào đó người hầu phòng vào báo bà Tước Mung Cristo đã tới bầu không khí lặng hẳn xuống và mọi người quay lại nhìn bà Tước mặc lễ phục đen áo giê trắng và cài ca vát màu đen làm tôn thêm nước da rám nắng của bộ mặt rắn giỏi và điềm tĩnh. về trang sức bà Tước chỉ đeo một sợi dây bằng vàng rất nhỏ gài ở cúc áo giê lê bà tước đưa mắt nhìn xung quanh đến chào nam tước đăng la và phu nhân đang nói chuyện với villefort phu nhân đoạn quay sang chúc mừng tiểu thư eugenie bà tước không quên nhắc lại với cô luisir d'armilly về việc giới thiệu cô với một nhạc viện ở ý thăm hỏi các bà các cô xong bà tước quay sang phía các ông mọi người xúm lại nghe bà tước nói chuyện hai ông quản khế cùng vừa bước vào phòng ngồi vào bàn làm việc và tuyên bố buổi lễ bắt đầu khi bản giao ước đã được đọc xong Một ông quản khế trịnh trọng dơ cao cái bút lông lên Và mời những người liên quan ký tên Trước hết là Nam Tước Đăng La Sau đến người ủy quyền của thiếu tá Cà Văn Căng Tì, Rồi đến Đăng La Phu Nhân Và đôi vợ chồng sắp cưới Nam Tước Phu Nhân dắt tay Vì Phu Nhân tới gần bạn Cầm bút ký rồi nói với bạn Thưa bà chị Thật đáng tiếc là hôm nay không có mặt Ngài trưởng lý Ngài đang bận điều tra vụ trộm Ở nhà báo Tước Mông Tơ Bà Tước đang đứng cạnh Liền tiến lên nói Thưa phu nhân Tôi rất tiếc là mình đã vô tình gây ra sự vắng mặt Của ngài trưởng lý Thấy câu chuyện có vẻ hấp dẫn Mọi người xúm lại nghe Bà Tước nói tiếp Tên kẻ trộm đã bị tên đồng lõa đâm chết Ngay trước khi bước ra khỏi nhà tôi Chắc các bạn còn nhớ Trong khi cứu chữa cho kẻ bị nạn Người ta cởi quần áo hắn ra Nhưng khi giao những quần áo Và dụng cụ của hắn cho nhà chức trách Người ta đã bỏ quên cái áo lê Có dính máu của người chết Andre đột nhiên tái nét mép mặt và lảng ra phía cửa phòng khách. Bà Tức nói tiếp. Mấy ngày sau, một người đầy tớ của tôi tìm thấy cái áo lê ấy đưa cho tôi. Và sau khi đã lục soát các túi, tôi thấy có một mẩu giấy gửi ngài năm tức Đăng La. Cho tôi à? Đăng La kêu lên. Vâng, gửi cho ngài. Và thấy đó là hai tăng vật của vụ án, tôi liền gửi cho ngài trưởng dịch lý Villefort. Andre đã chuồn sang phòng bên cạnh. Đăng la hỏi, kẻ bị giết có phải là một tên tù khổ sai cũ không? Phải, và tên hắn là Cadrus. Đăng la tái mặt, còn Andre biến mất. Xin mời tử tước ca văn căng ký vào bản giao ước. Viên quản khế cầm bút trịnh trọng tuyên bố, Andre! Andre! Mấy thanh niên kêu to tên của tử tước khắp các phòng, nhưng không thấy đâu cả. Giữa lúc đó tất cả những người đang đứng trong phòng khách đều sửng sốt, đứng giặt sang một bên, dường như... có ma quỷ hiện hình. Viên cảnh sát trưởng đeo băng tam tài cùng với một sĩ quan và hai người lính sen đầm bước vào phòng, tiến về phía Nam tước Đăng La. Phu nhân hét lên một tiếng rồi ngất đi. Viên cảnh sát trưởng nói Thưa các ngài, trong số các ngài đây có ai tên là André Canti Mọi người nhớ nhác nhìn nhau chẳng hiểu sự thể ra sao. Đăng La hỏi, giọng run run. André Cavanganti là ai? Thưa ngài cảnh sát trưởng. một tên tù khổ sai vượt ngục ở trại giam toulon bị bắt vì tội gì về tội giết chết tên đồng phạm cadrus lúc tên này đến ăn trộm ở nhà báo tước mông tơ cristo viên cảnh sát trưởng thản nhiên nói mông tơ cristo đưa mắt nhìn quanh andré đã biến mất chương chín trên đường sang bỉ Chỉ một lát sau khi xảy ra sự kiện bất ngờ ở nhà Nam Tước Đăng La, tất cả các vị khách đã vội vã ra về dường như trong nhà vừa có triệu chứng của bệnh dịch hạch. Chỉ còn lại Nam Tước ngồi trong văn phòng để trả lời những câu chất vấn của các nhà chức trách. Phu nhân vẫn nằm lịm trong phòng khách, còn Eugenie đã cùng cô bạn tâm sao Dagmarly trở về phòng riêng. Nét mặt cô vẫn thản nhiên, kiêu hãnh, còn Dagmarly không sao giấu nổi vẻ xúc động. Lạy chúa, lạy chúa, Em không ngờ Cavanganti lại là một tên sát nhân, một tên tù vượt ngục. Đúng thế, Eugenie mỉm cười chua chát, số kiếp tôi chẳng ra gì, vừa thoát khỏi tay móc xếp lại rơi ngay vào vụ Cavanganti. Bọn đàn ông thật đáng sợ. Bây giờ chị định làm gì? Lại tiếp tục kế hoạch của tôi nghĩa là đi khỏi nơi này, tôi đã chán ngấy cuộc sống phong lưu vô vị và chỉ mơ ước được sống như một nghệ sĩ tự do, tự lập, không phải dựa vào ai cả. Sự việc vừa xảy ra chính là do Thượng Đế đã giúp tôi tìm được hướng đi. Chị quả là một người giàu nghị lực và can đảm. Chị đã chuẩn bị đầy đủ chưa? Hộ chiếu đã có đây rồi. Eugenie cầm tấm hộ chiếu đọc. Ông Leon hai 20 tuổi, nghệ sĩ, tóc đen, mắt đen, đi cùng với em gái. Là thật, ai cấp cho loser tấm hộ chiếu này? Khi em nhờ báo tước mông Cristo Cristo giới thiệu em với một nhạc viện ở bên Ý, Em nói rằng để tiện việc đi đường, em muốn cải trang làm nam giới. Và ông ta đã giúp em việc đó. Hay quá, chúng ta phải sửa soạn đi ngay. Cô có bao nhiêu tiền? Louise rút ngăn kéo ra đếm được 23 tờ giấy bạc 1.000 franc. Ôi, cộng với số tư trang của tôi, chúng ta có một số vốn khá lớn. Có thể sống như hai bà hoàng trong hai năm. Nào, ta đi sửa soạn hành trang. Louise nói. Eugenie khóa chặt cửa lại rồi cùng cô bạn. Đem hết quần áo và đồ dùng cần thiết xếp vào vali Sau đó Eugenie lấy ở tủ ra một bộ quần áo nam giới Và một cái áo choàng. Cô xỏ giày, mặc quần áo rồi ra đứng trước gương Cầm kéo cắt hai cái đuôi sam Và sửa lại mớ tóc rất đẹp của cô Ôi trông chị đẹp quá rực kêu lên Trông ra dáng là một cậu phong tử Công tử phong lưu Em có cảm tưởng là bị chàng bắt cóc đem đi Bây giờ ta đi đâu Trước tiên sang bị đã Rồi qua Đức Qua Thụy Sĩ Và cuối cùng sang Ý Eugenie tắt phụt đèn Mở cửa Cùng bạn khiêng hành lý xuống cầu thang Đi qua cái sân vắng tanh Chuông nhà thờ vừa điểm 12 giờ đêm Eugenie đi ra cổng Vào người gác đêm mở cửa ngoài Người gác cổng không nhận ra cô Vội mở cửa cho hai người đi Ra thế đường hai người thuê một cỗ xe ngựa Đi về phía Fontainebleau 15 phút sau cỗ xe đã vượt qua cửa ô thánh mắc tanh